Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bách trường thôn mắt thấy ba vạch màu trắng dữ trán của con ngao kia Trong lòng lão cũng không thể tin được là có người có thể luyện được ngao và nuôi nó hơn 30 năm Lão nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi kêu kích ực một cái Phèo mặn phần kinh ngạc nhưng mặt thoáng cái thì liền biết mất Rồi đột nhiên trên miệng của lão nằm một nụ cười bí hiểm Rồi lão quay qua bước đi về phía nhà của mình Trên đường lão đi ngang qua một người mặc trường Sam đắp bạc màu kia, hai người chỉ nhìn nhau rồi ai về nơi của người đó. Một người tiến lên phía trước, còn một người thì lại tiến về phía sau. Ở bên phía nam và hoàng, bạch xà đang tiến tới cách hai người bọn hắn quá 2 mét. Thì lúc này con hắt ngao kề lào tới, miệng của nó há lớn một cái cắn vào cánh tay phải của bạch xà. Bạch xà bị một đòn tấn công của con hắt ngao này cắn vào tay của mình, Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, được cánh tay còn lại lên một quyền đấm thẳng vào mặt con ngao. Ngao bị lực tức tay của bạch xà, đánh thẳng trực diện, bị đánh văng ra ngoài. Lăn lộn mấy vòng trên đất rồi cũng nhanh chóng đứng dậy. Đồ loại biểu tình hiện trên khuôn mặt của con hắc ngao. Nhà răng trợn mắt thì miệng liên tục phát ra những tiếng gầm ngừ về phía của bạch xà. Nam Hoàng nhìn thấy con chó đen kia có thể làm cho bạch xà. Hai thằng không ai là không kinh ngạc. Còn chưa hết thì từ đâu người mặc trường Sam kia lại xuất hiện trước mắt của hai người bọn họ. Vừa nhìn thấy người này lập tức cả hai thằng ô lên một tiếng. Cả hai đồng thanh nói. Lão sư, cuối cùng người cũng đến. Người này độ không quá 50 tuổi. Nhưng tóc đáp bạc trắng như là tuyết vậy. dáng vẽ như vậy làm sao mà hai người Nam Hoàng không nhận ra. Đó chính là thầy ba cơ chứ. Thầy ba nghe vậy láo quay lại nhìn Nam Hoàng Hoàng. Bị cuộn lại như hai cái đòn bánh tét Lão cười cười Lần sau khi nào có muốn phạt các ngươi Ta cũng sẽ cuộn hai người lại như vậy Lão sư cẩn thận đó Nam Hoàng cùng nhau Đồng thanh hét lớn Thầy bà còn chưa hiểu chuyện gì Thì Nam gắng sức bật dậy Nhảy đè lên người của lão Cũng lúc này bạch xà lao tới Cánh tay đưa ra đỉnh bóc cổ thầy ba Thì đột nhiên mất mục tiêu Theo đá tiếp tục chạy tới Từ phía sau, con hắt ngào vẫn còn đuổi theo con bạch xà. Một người một chó, kẻ chạy người đuổi. Bên phía của thầy ba, lúc này lão bị thằng đệ tử của mình để cho bẹp dí ở dưới đất. Lão có lấy sức lực trong người để nó lên, nhưng không có cách nào nâng được cái tên nam này. Lão tức giật nói, tiểu từ chết bầm nhà ngươi còn không mau đứng dậy. Cứ như này lát ta sẽ cùng với các ngươi chết hết hay sao? Nàm nghe thấy thầy ba nói Thì trong lòng cũng đau khổ thì thầm Lão sư ơi là lão sư Ta cứu người mà người còn chửi ta Nếu như bây giờ có thể di chuyển Thì ta còn nằm ở đây làm cách gì Thầy ba lướt mắt qua Thấy tên Hoàng Béo Lão mới nghĩ ra cách để thoát khỏi cái cảnh chết tiệt này Lão nhìn Hoàng mà nói Hoàng người mau lăn thật mạnh qua đây Để cái người này ra cho ta Hoàng nghe thầy ba nói như vậy Thì lập tức làm theo Nó cố gắng lấy đà lăn qua chỗ của hai thầy trò Nam và Hoàng Vào nhau như là hai cục thịt Văng ra cả hai hướng Nam lăn thẳng xuống sông Còn tiên Hoàng đang ở trên mặt đất Trong miệng của hắn đang nôn ra không ngừng Mấy thư dịch nhất nhất Mặt xanh như là một người say xe vậy Thế bà bây giờ mới đứng dậy Mắt nhìn xung quanh Thì không thấy cái tin đệ tử Chết bầm của mình đâu Thì trong lòng cũng lo lắng Nhưng nhanh chóng cảm giác đó cũng biến mất bạch xà lúc này đã hóa thành chân nhân cao hơn cả con hắc ngao của mình hai bên đang rào chiến dữ dội bạch xà đưa hai đầu của mình cắn vào ngay cổ của hắc ngao hắc ngao cũng không vừa dùng chân của mình đưa ra những móng vút sắc nhọn đầm sâu vào da thịt của bạch xà miệng hát lớn cắn vào ngay chính giữa hai đầu của con cự xà kia lão thế vậy thì trong lòng vỡ toang ra một tiếng cánh tay tìm trong tay này của mình lấy ra Một cây roi được làm bằng cành liễu lâu năm Chân của lão nhanh chóng bước tới chỗ hai con quái thú Lão vùng cây roi đánh xuống thân thể của bạch xà Một roi nhìn rất đơn giản Nhưng bên trong chứa một cỗ lực Chính là một loại lực lượng thích hợp để đánh yêu quái hơn là pháp lực Xoay này quất xuống trên người của bạch xà Ngay chỗ bị doi của thầy ba quất chúng Bắt đầu vặn lên những đường dài màu đen Bạch xã tức giận Quang Hắc Ngao ra ngoài chuyển sang mục tiêu tấn công mới là thầy ba. Nó điều khiển cái đuôi to tướng của mình đập xuống đầu của thầy ba. Lão thì vậy biết không thể đỡ được đòn này. trên bước theo vị trí thất tinh vừa vặn nét được đòn tấn công của bạch xã. Của... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net